Hồi thứ 679, tàn phù, ngũ hành pháp thuật phù trong phù lục cao cấp cũng vậy. Uy lực của đại bộ phận pháp thuật cao cấp còn không bằng uy lực cường đại của việc sử dụng pháp bảo. Tu sĩ sau khi kết đăng trên cơ bản đều đã buông tha cho việc tiếp tục tu luyện ngũ hành pháp thuật. Bất quá, đây cũng không phải nói pháp thuật cao cấp không có một điểm hữu dụng. Theo hàng lập biết, có không ít pháp thuật ngũ hành uy lực cường đại. Chỉ cần thi triển ra, thậm chí ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không dám cường ngạnh ngăn cản. Nhưng những pháp thuật này tu luyện rất khó khăn, chính là lĩnh ngộ quán thông, thi triển cũng rất đầy phiền toái. Hao phí điểm thời gian này, chi bằng trực tiếp dùng pháp bảo công kiếp. Bất quá hàng lập mơ hồ nghe tu sĩ khác nói rằng, pháp sĩ Mạc Lan tự hồ đã đột phá cực hạn này. Nghiên cứu ra không ít thứ có thể trong nháy mắt thi triển ra đại uy lực. Khiến cho pháp sĩ cấp thấp không cần dùng pháp khí cũng có thể đánh với tu sĩ bình thường mà không rơi xuống hạ phong. Mà pháp sĩ cao cấp có thể tại linh thuật phối hợp với sử dụng pháp bảo. Càng như hổ thêm cánh. Không hề nghi ngờ là có thể dễ dàng thắng tu sĩ cùng cấp. Lúc này làm cho một số thế lực lớn ở thiên nam liên thủ đối kháng với người Mạc Lan. Cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Không cách nào chính thức ảnh hưởng được đối phương. Hàng lập từ sau khi ngưng tụ thành Nguyên Anh, liền bắt đầu khôn khéo nghiên cứu vài loại pháp thuật cao cấp thô thiển. Rốt cục cũng có thể lĩnh ngộ được 3-4 loại, đương nhiên tốc độ thi triển vô cùng thê thảm. Tin tưởng rằng muốn sử dụng mấy pháp thuật này trong đấu pháp, trừ khi có một màn phòng thủ mà địch nhân không thể phá vỡ. Nếu không chưa đợi hắn làm phép được một nửa, cũng sớm bị tu sĩ cùng cấp tiêu diệt 7 tám lần. Bất quá khi đối địch sử dụng pháp bảo phối hợp với phù lục cao cấp thật đúng là vô cùng lợi hại Nếu như có thể thi triển giống như phù lục cấp thấp Một hơi ném ra hai ba mươi cái phù lục công kiếp Đừng nói là tu sĩ cũng cấp Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh khi gặp phải Cũng chỉ có thể lập tức chạy trối chết Dù sao cái này cũng tương đương với bị mười mấy tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ công kiếp Cho dù là pháp bảo hộ thân có nghịch thiên đi nữa Chỉ cần tu vi cực hạn vẫn là nguyên anh kỳ thì cũng tuyệt không thể đón đỡ được Nhưng loại công kiếp này Ngẫm lại một lần công kiếp như thế liền tiêu hao mấy vạn linh thạt Cho dù là ai cũng không dám xa xỉ như thế Húng hồ giá cả của cao cấp phù lục tại tu tiên giới cũng rất khó nói Hầu hết phù lục có tính chất phụ trợ là chiếm đa số Hàng lập một bên tự đánh giá Một bên không ngừng hướng pháp khí điếm cùng tạp hóa điếm hai bên nhìn lại Cũng chỉ có những cửa hàng khổng lồ mới có thể bán ra bút chế phù đỉnh cấp Những tiểu điếm nhỏ hơn cũng không cần tới hỏi Tám chín phần là không có loại pháp khí này chứ đừng nói đến đỉnh cấp Có lẽ cá biệt trong một vài tiểu điếm thật có thể giấu cái chân phẩm gì đó Nhưng hàng lập cũng không nguyện ý lãng phí nhiều thời gian như vậy đi tìm Bằng không với nhiều tiểu điếm tại thành điền thiên như vậy Không có thời gian 10 ngày, sẽ không có khả năng một lần xem hết toàn bộ. Trên phố ngoại trừ hàng lập, cũng có các tu sĩ khác ra ra vào vào cửa hàng hai bên đường, đang mua bán thứ gì đó với nhiều thần thái khác nhau. Trong đó phần lớn là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, ngẫu nhiên cũng có một ít bộ phận tu sĩ kết đang xuất hiện. Về phần tu sĩ luyện khí kỳ, ngoại trừ tu sĩ của Thành Điền Thiên, còn tu sĩ từ bên ngoài đã ít lại càng ít. Hàng lập lần nữa đem tu vi che giấu tới kết đang trung kìa, cho nên dù trên đường gặp phải rất nhiều tu sĩ, nhưng cũng chỉ là bị tu sĩ trúc cơ kỳ dùng ánh mắt kinh sợ nhìn lại mà thôi. Về phần tu sĩ kết đang chỉ là đảo mắt qua. Do đó, hàng lập cũng không có khiến cho quá nhiều người để ý. Tự mình lại chậm rãi đi dạo xung quanh một cửa hàng khổng lồ. Một lần nữa hàng lập lại thất vọng đi ra, thời gian một ngày bất tri bất giác đã qua hơn phân nữa. Nhìn bầu trời đã có chút biến thành màu đen trong các cửa hàng cũng bắt đầu phát khởi nguyện quan thật để thắp sáng. Hàng lập có chút do dự. Hắn đang suy nghĩ có nên hay không trở về chỗ ở, hay là lại xem tiếp hai nhà nữa rồi trở về. Nhưng đúng lúc này, một trận ồn ào cách nơi đó không xa vang đến. Phản phất như là có cái gì tranh chấp. Một ít tu sĩ xung quanh tò mò đi tới. Hàng lập nhướng mày, hai tay lúc này chắp sau lưng, mặt không chút thay đổi quay người lại, định quay về chỗ ở. Nhưng hắn chưa đi được hai bước, liền có một lời nói ác thanh phi thường lớn tiếng truyền đến. Như thế nào tu sĩ lạc vân tôn các ngươi cũng vô lại như vậy sao? Đã phá hư đồ vật không chịu bồi thường đã muốn đi. Không phải không bồi, chính là tại hạ vừa mới mua đồ vật khác trên người thật không có nhiều linh thạch như vậy. Mà đây chỉ là hỏa vân phù sơ cấp trung giai, như thế nào lại đòi 300 linh thạc? Nhiều lắm cũng chỉ là hơn 100 linh thạc. Húng hồ không phải ta đã đem lệnh bài của bổ môn để ở chỗ này sao? Đợi ta trở lại khách điếm sẽ hướng đồng môn khác mượn chút linh thạch rồi trở lại. Thanh âm của một nam tử tuổi còn trẻ khác, cũng có chút tức giận lớn tiếng phản bác. Thân ảnh hàng lập vừa đi hai bước liền sướng lại. Thanh âm nam tử này như thế nào lại có chút quen tai Hình như là người hắn từng quen biết tại Lạc Vân Tôn Hàng lập sờ sờ cầm Sau khi suy nghĩ liền xoay người lại hướng chỗ cửa hàng đang ồn ào đi đến Mặc kệ là ai nhìn xem một chút rồi nói Dù sao thân hắn bây giờ là một trong tam đại trưởng lão của Lạc Vân Tôn Thật sự không thể ra vẻ không liên quan Một lát sau Hàng lập từ xa chứng kiến Trước một tiện tạp hóa nhỏ có hơn 10 tu sĩ vây xem, bên trong dường như có mấy tu sĩ đang rằng co. Trong có là một người mặc áo đen anh tuấn, vẻ mặt giận dữ. Đúng là tại thí kiếm đại hội đã gặp qua, chính là hỏa vân phong tôn hỏa. Ngắn ngủ 10 năm không gặp, vị thanh niên tên tôn hỏa này, khuôn mặt cũng không có nhiều biến hóa. Bất quá tu vi tinh tiếng không ít, mà ở đối diện hắn. Chính là ba tên tu sĩ bản địa vẽ mặt bất thiện. Nhìn bộ dáng tự hồ là trưởng quỷ và tiểu nhị của cửa hàng này. Lúc này một gã tu sĩ trong đó trông có vẻ như là trưởng quầy, hai mắt trường hướng Tôn Hỏa nói. Một khối lệnh bài không đáng giá ta giữ nó có ích lợi gì. Vạn nhất ngươi không cần lệnh bài này. Sau khi trở về lập tức phản hồi lạc Vân Tôn. Chẳng lẽ ta phải ngàn dặm đuổi tới khê quốc? Hãy bớt sàm ngôn đi Nếu không có linh thạch Vậy đem thứ gì đó trong túi trữ vật lấy ra Để lại cho ta Về phần hỏa vân phù này Ngươi cho rằng giống như là một loại trung cấp phù lục sao Nó chính là tác phẩm của Điền Thiên Thành Chế Phù Đại Sư Há có thể so sánh như với hỏa vân phù khác Lấy của ngươi 300 linh thạch là đã tiện nghi cho ngươi Chẳng lẽ tu sĩ Lạc Vân Tôn đều là hữu đói Nói xong lời này Tên trưởng ủy liếc mắt một cái với tên tiểu nhị đang đứng một bên. Trên mặt lộ ra vài phần thương tiếc. Tự như là rất thiệt thòi. Tốt. Đồ vật là của các ngươi. Các ngươi muốn nói như thế nào thì nói như thế ấy. Hỏa vân phù bình thường. Các ngươi cũng có thể nói thành là do chế phù đại sư luyện chế ra. Tôn hỏa vừa nghe vậy. Liền nổi giận cười rộ lên. Như thế nào có phải là đại sư luyện chế phù hay không? Ngươi có thể phân biệt. Thật ra là ngươi không muốn bồi thường tổn thất của bổn điếm. Nếu đã như vậy đừng trách ta không thể không thông tri cho chấp pháp sử trưởng ngửa cười lạnh một tiếng không khách khí uy hiếp. Tôn Hỏa nghe vậy, mặt liền đỏ lên. Chấp pháp sử cưỡng quốc minh đến thiện vị người nào không cần hỏi hắn cũng biết. Húng hồ chuyện này thật đúng là không bẩn thiểu. Xem ra lần này thật sự là không ẩn. Sắc mặt âm tình hồi lâu, Tôn Hỏa dậm chân. Đột nhiên hướng túi trữ vật bên hông vỗ một cái Nhất thời một tá các phù lục nhiều màu xuất hiện trên tay Đa số đều là phù lục cấp thấp Mặc dù mấy phù lục này cấp bậc không cao Nhưng cũng đáng giá hai ba trăm linh thạch Tôn hỏa nghiến răng nghiến lợi nói Chưởng quỹ nghe vậy chậm rãi nói Này cũng không sai biệt lắm Sau đó tay định thu lấy Ồ cái này không được Không chờ chưởng quỹ đem phù lục bắt lấy Ánh mắt Tôn hỏa hướng đám phù lục trong tay đã qua Sắc mặt đột nhiên biến thu tay lại Lập tức từ trong đám phù lấy ra một cái phù lục màu vàng đã bị tàn phá gần một nửa giữ lại Hờ Chỉ là một là bùa bị hư hao như vậy Sao lại khẩn trương Lạc vân Tôn các ngươi thật đúng là nghèo đói Chưởng quỷ nọ sau một lúc sưởng sốt Mặt lộ vẻ châm chọc nói Sau đó bàn tay một lần nữa đưa về phía trước Muốn lấy đám phù kia Nhưng ngay lúc này, một bóng người chợt lón lên trước mắt. Bỗng nhiên xuất hiện một người tiến đến cạnh hai người họ. Đem phù lục này giữ lại. Tôn hỏa cũng bị giật mình tên trưởng quỷ kia lại càng kinh sợ lui về phía sau vài bước kêu lên. Là ai, muốn làm cái gì? Không việc gì. Chỉ là nghe các hạ nhiều lần nói lạc vân tôn chúng ta thế này thế nọ. Các hạ có thể lập lại cho hàng mổ lần nữa xem. Tu sĩ đi tới này, mặt không chút thay đổi lạnh nhạt nói. Vừa mới nói xong. Một cổ khí thế kinh người từ trên người hắn thả ra. Linh áp thật lớn đè xuống. Nhất thời làm cho thần sắc tu sĩ xung quanh không khỏi đại biến lùi lại mấy bước. Có chút tu sĩ tu vi kém cõi liền cảm thấy như thái sơn áp đỉnh trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Hai gã tu sĩ kết đang vừa mới đi ngang qua thì tốt hơn một chút. Thân hình giao động một chút. Sau đó một người trong đó sắc mặt kinh hoàng thất thanh nói: Hồi "Tu sĩ 680, anh thể muốn... ngôn giữ tuyển trạc." Hàn Lập nghiêng đầu, lạnh lùng hướng hai gã tu sĩ kết đang liếc mắt một cái, lập tức đem lời nói chưa hoàn thành của người nọ nuốt trở lại trong bụng. Bọn họ là hai gã tu sĩ trung niên xa lạ, Hàn Lập cũng không nhận ra, cũng không biết là tu sĩ phái nào. Lúc này Chưởng quỷ cùng hai gã tiểu nhị của cửa hàng đứng trước mặt hàng lập, dưới linh áp gần trong gan tốc. Không cách nào nhúc nhích mảy may, vẽ mặt bọn họ hoảng sợ. Khi vừa nghe hàng lập là tu sĩ nguyên anh kiều hồn phách liền bị hù dọa bay lên trời. Vội vàng mở miệng nghĩ muốn cầu xin tha thứ. Nhưng trọng lực trên người ba người tự như thái sân, ngay cả hô hấp cũng không được, sao còn có thể mở miệng mà nói được. Tu sĩ bốn phía mặt mỗi người cũng không còn chút máu, tu sĩ có chút nhát gan sợ hãi, sớm lặng lẽ rút đi. Tôn hỏa đứng ở phía sau hàng lập. Bởi vì được hàng lập đặc thù chiếu cố, ngoại trừ cũng bị buộc phải lùi lại mấy bước. Cũng không có bất cứ cái gì khác thường. Bất quá sau khi hắn nhận ra hàng lập, liền lập tức tiến lên hành đại lễ cung kính nói. Đệ tử Tôn hỏa tham kiến hàng sư tổ. Hàng lập không hề để ý tới ba người trước mặt. Quay người lại, ánh mắt hướng phù lục chỉ có một nửa trong tay Tôn Hỏa liếc một cái, mới gật đầu nói, xem ra không cần ta nhiều lời, ngươi cũng biết thân phận của ta bây giờ. Đệ tử ngày đó không biết chân thân của sư tổ, đã nói nhiều lời cuồng vọng như vậy, mong sư tổ thứ tội. Tôn Hỏa nhớ lại tình hình tại thánh địa bất kính với hàng lập trong lòng cảm thấy bất an, trong miệng thành thật thỉnh tội. Ngày đó ta còn chưa trở thành trưởng lão của bổn tôn, tự nhiên sẽ không trách cứ ngươi. Phù lục trong tay ngươi, hình như cùng ta có chút quan hệ, hàng lập nhìn chầm chầm tôn hỏa, chậm rãi nói. Tàn phù! Chẳng lẽ sư tổ chính là? Tôn hỏa ngẩn người. Mừng rỡ định nói cái gì? Nhưng xa xa có một đạo ngân hồng từ khoảng không bay tới. Việc này nói sau, hàng lập khoát tay chặn lại lời nói của tôn hỏa. Hai mắt nhìn về độn quan phía xa. Tu sĩ có thể tại thành Điền Thiên bay độn không ảnh hưởng tự nhiên chỉ có chấp pháp sử cử quốc minh. Bọn họ chuyên môn phụ trách trật tự giao dịch của cả thành Điền Thiên. Tôn Hỏa hiển nhiên không dám nói tiếp thành thật đứng tại chỗ. Nhưng trong lòng hắn thật sự không áp chế được hưng phấn, bất giác bàn tay nắm phù lục càng cẩn thận. Lúc này, đạo quan hoa kinh hồng nọ tại trước người hàng lập nội liễm hiện ra một kim phát lão giả. Bộ dáng có tu vi kết đang trung Kiều Trước ngực có đồ án một thanh tiểu kiếm màu vàng Đúng là dấu hiệu của chấp pháp sử Lão giả từ xa bay vụt đến tự nhiên là cảm ứng được hàng lập vừa rồi đã thả ra khí thế kinh người Nhưng vì chức trách, Cho nên dù biết rõ nơi này có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đang phát huy Cũng chỉ có thể kiên trì bay tới Khi hắn thấy hàng lập đang đứng tại trên đường bắt động Hai tay liền ôm quyền nói Vãn bối chấp pháp sử điền thiên thành vũ vĩ Không biết tiền bối vì sao tức giận Có gì phân phó vạn bối Vị tu sĩ chấp pháp này Đối mặt với một vị tu sĩ nguyên anh hiển nhiên phi thường khách khí Không có gì Chỉ là đi ngang qua nơi này Nghe thấy chủ điếm của quý thành Đối với lạc vân tông chúng ta có chút phê bình Cho nên muốn cho vị đạo hữu này Tại trước mặt hàng mổ lập lại lần nữa mà thôi Hàng lập chắp hai tay sau lưng, lạnh đạm nói: khẳng định là vì trưởng cửu này hầu ngôn loạn ngữ, ba người bọn họ như thế nào có dũng khí đắc tội tiền bối? Ba người các ngươi còn không mau đến bồi tội. Lão giả vừa nghe hàng lập nói vậy, liền cảm thấy đau đầu. Chuyện tình liên lụy đến thanh danh của tôn phái như vậy, là lớn hay nhỏ, thật khó có thể nói rõ. Cho nên trước hết nói một câu ướm phó, lập tức hướng ba người trưởng quỷ khiển trách. Hàn Lập đã đem linh áp thả ra, cho nên ba người cuối cùng cũng có thể run rẩy bò trên mặt đất đi tới. Trưởng quỷ nọ nghe vậy, mặt không chút máu lập tức nói: "Tiền Bối, vừa rồi Vạn Bối mới chỉ là nói chơi mà thôi, quyết không có ý tứ vô lễ đối với quý tông. Mới vừa rồi vị đạo hữu này làm hư hỏa vân phục, Vạn Bối tình nguyện không cần bồi thường, xem như là bồi tội với Tiền Bối." Hàng lập nhớ mày, thần sắc không giảm bớt, ngược lại càng thêm âm trầm. Như thế nào, ngươi nghĩ rằng ta đứng ở chỗ này là muốn chiếm của ngươi tiểu tiện nghi sao? Trước đưa cho ta xem một chút hỏa vân phù trong hộp của ngươi có phải là phù lục do đại sư chế tạo không đã? Nếu là thật sự ta hiển nhiên sẽ thay mặt trong tôn vì đệ tử này bồi thường linh thật cho ngươi. Nhưng nếu không phải, hắc hắc. Mặt hàng lập mang vẻ bất thiện cười lạnh nói. Không cần tiền bối xem, hỏa vân phù này của ta chỉ là bình thường. Vạn bối tình nguyện nhận phạt, trưởng quỷ này cũng cơ trí, không chờ hàng lập lấy hộp gỗ xem xét, liền trực tiếp bộc lộ. Nghe lời này, hàng lập không hề nói gì, chỉ là hướng chấp pháp một bên liếc mắt một cái. Lão giả vừa thấy tình hình này, còn không biết nên làm thế nào, lúc này khom người nói. Tiền bối xin yên tâm, chủ điếm này phá hư quy cũ. Vạn bối sẽ phạt nặng, chắn chắn cấp cho tiền bối một cái bàn giao. Đã có lời này, vậy do ngươi xử lý. Ta cũng không có thời gian quản việc nhỏ này. Tôn hỏa, theo ta đi. Hàng lập lạnh nhạt nói xong. Thân hình chật lõ. Bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh tôn hỏa. Sau đó hoàng quang chớp động. Thân hình hai người trên mặt đất bỗng biến mất không thấy. Tu sĩ xung quanh sợ hãi than một trận thổ độn pháp thần diệu bậc này hiển nhiên không có mấy người trong bọn họ từng thấy qua lão giả thấy vậy mới thật sự yên lòng bất quá hắn quay đầu nhìn ba người trưởng uy sắc mặt băng hàng nói ba người các ngươi theo ta đi đem chuyện tình mới vừa rồi đàng hoàng nói một lần cho ta chuyện này không thể chấm dứt như vậy trưởng quỷ nọ nghe vậy trong tim lại đập mạnh lần nữa nhất thời khóc lóc thảm thiết Tại một thạc ớt tỉnh mịch không một bóng người Thân ảnh hàng lập cùng tôn hỏa Trong màn hào quang bao phủ hiện ra Tại chỗ này Hãy đem nửa phù lục nọ lấy ra Cho ta xem một chút Hàng lập thêm ý sâu sắc Liếc mắt nhìn tôn hỏa một cái Mới nói Vâng sư tổ Tôn hỏa không chần chờ Hai tay lập tức dân lên phù lục Tay hàng lập tiếp nhận phù lục Liếc mắt nhìn quét qua một cái Bàn tay không tiến động vừa lật Lại có thêm một nửa phù lục xuất hiện Sau đó tại ánh mắt không chết của Tôn Hỏa Hàng lập đem hai phiến phù lục đến cùng nhau Chỗ hé ra hoàn toàn ăn khớp Một khe hở cũng không có Một tia lo lắng trong lòng của Tôn Hỏa cũng biến mất vô ảnh vô tung Không chút do dự hướng Hàng lập cúi đầu bái một lần nữa Tôn Hỏa bái kiến chủ nhân Thần sắc Hàng lập không thay đổi gật gật đầu. Sau đó hồng quan trên tay phát ra, hai tiếng phù lục hóa thành cho bụi, biến mất vô ảnh vô tung. Tôn hỏa cả kinh, nhưng lập tức liền trấn định. Hàn Lập thấy vậy, đối với loại định lực này dường như cũng hài lòng. Xem ra ngươi thật sự là hậu nhân của Tông Nhị Cẩu. Bất quá trước đừng vội vàng kêu ta là chủ nhân, hãy nói cho ta biết ngươi là tử tôn đời thứ mấy. Hàn Lập thông dong hỏi. Tiểu nhân là huyền tôn đời thứ bảy, tôn hỏa không suy nghĩ liền trả lời. Năm đó tôn nhị cẩu thề thế hệ tôn gia nhà hắn sẽ nhận ta làm chủ. Nhưng năm đó bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù ta không có ở tại thiên nam. Cho nên tôn gia các ngươi chưa bao giờ chính thức làm nô phó của ta. Ta cũng không có đối với tôn gia các ngươi làm cái gì che chở. Bây giờ ngươi là hậu nhân của tôn gia cũng tiến vào tu tiên giới. Vậy lời thề năm đó cũng không nhất định có ý nghĩa. Nhưng dựa vào một điểm tình cảm đối với tổ tiên ngươi năm đó ta có thể cho ngươi hai cái lựa chọn. Một là ta trực tiếp cho ngươi một cái chỗ tốt tỉ như đang dược hoặc là một ít đồ vật pháp khí. Nhưng từ nay về sau ngươi và ta sẽ không liên quan. Không nên trong cậy sau này ta sẽ chiếu cố. Lựa chọn khác là ngươi vẫn nguyện ý kế thừa lời thề của tổ tiên tiếp tục nhận ta làm chủ nhân. Nhưng ta sẽ hạ cấm chế trên người ngươi, để cam đoan ngươi sẽ không phản bội ta. Đồng thời cũng sẽ giao cho ngươi đi làm một ít sự tình, có chút nguy hiểm cũng không chừng. Nhưng ta sẽ bồi thường. Ta sẽ tận lực đề cao tu vi của ngươi. Đối với tu luyện của ngươi sẽ tiến hành chỉ điểm. Cũng cung cấp cho ngươi một ít chỗ tốt mà ngươi không tưởng tượng được. Sẽ không bạc đãi ngươi. Phỏng chừng chỉ cần tư chất của ngươi không phải quá kém. Sẽ có hy vọng kết đăng. Khó miệng hàng lập nhát lên. Bình tĩnh nói. Nghe những lời này, sắc mặt tôn hỏa âm tình bất định trong mắt có một tia bất định. Hiển nhiên lời nói này nằm ngoài dự đoán của hắn, làm cho hắn nhất thời không biết phải như thế nào. Sau một hồi lâu, một tia quyết tâm hiện lên trên mặt tôn hỏa. Sư tổ ta không cần phải gấp gáp trả lời. Vì phòng ngừa ngươi đổi ý. Hay là chờ sau khi hội giao dịch kết thúc. Quay về tôn môn hãy cho ta câu trả lời rõ ràng. Trong khoảng thời gian này. Ngươi suy nghĩ những lợi hại trong đó cho thật kỹ. Rồi trở lại động phủ tìm ta. Hàng lập lại ngoài ý muốn cắt đứt lời tôn hỏa. Bình tĩnh nói. Đệ tử tôn mệnh đa tạ sư tổ thông cảm. Tôn hỏa sau khi ngẫm lại cảm thấy như vậy cũng thỏa đáng. Vội vàng mở miệng đáp ứng. Tốt. Ta còn có chuyện trọng yếu khác. Ngươi hãy tự thu xếp. Hàng lập chậm rãi gật đầu, hoàng quanh quanh người, một lần nữa biến mất. Tôn hỏa không có lập tức rời đi, lại cúi đầu trầm ngâm hơn nửa ngày, mới thở dài một tiếng chậm rãi thoát ly. Mà lúc này, hàng lập đã đi đến trước chỗ lầu cắt của mình. Ngửa đầu nhìn màn đêm buông xuống, hồi thứ 681 hiện lên một hồn thạch và thượng cổ khôi lỗi thuộc. Ngay khi hàng lập bước vào bên trong lầu cắt thì thấy mộ phái linh đã ngồi trong đó rồi. Khi thấy hàng lập bước vào, liền hướng mắt nhìn tới rồi đứng dậy, người ngọc thước tha bước tới hỏi thăm. Thấy vậy hàng lập liền khoát tay chặn lại nói. Sau này không thấy ta ở đây thì cũng không cần chờ ta nữa. Trong lúc giao dịch mua bán ta không thể biết ngươi như thế nào. Nếu ngươi gặp việc gì không hay thì ta có đây một đôi tương xướng tâm linh, ngươi đeo một cái bên người. Nếu ngươi gặp việc gì quan trọng hay là nguy hiểm chỉ cần rót linh lực vào đấy thì ta sẽ có mặt ngay lập tức. Nó chẳng những tạo ra một tầm phòng hộ mà ngay cả ta khi cách xa ngàn dặm cũng cảm ứng được ngay. Nói xong lời này, hàng lập lấy ra từ trên người một đôi bích lam ngọc bội rồi lấy một cái đưa cho người này. Đa tạ công tử. Mộ phái linh mới đầu giật mình sau đó sắc mặt liền ửng đỏ lên. Thấp giọng cảm tạ tiếp nhận cái ngọc bội này rồi đeo nó vào thắt lương. Sau khi phân phó phòng ớt cho mộ phái linh xong thì Hàn Lập cũng đi lên trên lầu Nữ nhân này nhìn bóng Hàn Lập khuất dạng rồi mới lấy cái ngọc bội ở thắt lưng ra xem với vẻ mặt 10 phần hưng phấn vui vẻ Ở trên lầu Hàn Lập tìm được một cái phòng ngủ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần Nhưng sau khi nghỉ khoảng vài canh giờ Hàn Lập mở mắt ra quay đầu nhìn ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ Thì thào tự nói một mình Xem ra thời gian cũng không sai biệt lắm Cũng nên đi bái phỏng người nọ một chút, nói xong lời này hàng lập liền rời khỏi giường đi ra khỏi phòng. Hắn đi ra khỏi lầu các mà không gây ra một chút tiếng động nào cả. Nhắm hướng thiên thành quen thuộc mà đi tới. Không lâu sau đó, hàng lập xuất hiện trước một tòa kiến trúc. Nhìn lên bên trên cửa thì thấy một tấm bảng với ba chữ màu vàng lớn. Tinh Long Cát. Hắn sờ sờ cầm rồi hướng vào bên trong liếc mắt nhìn một cái rồi cũng không có chần chừ mà liền đi vào. Hoan nghênh đạo hưởng quan lâm bổn kép Không nghĩ tới hàng đạo hưởng thật là một người đúng giờ. Lúc này đúng vào giờ đã ước hẹn, hàng lập mới tiến vào bên trong lầu các cả phòng liền sáng rực lên. Thiên tinh chân nhân mà hắn thấy lúc ban ngày đang ngồi trên cái bàn dài mỉm cười nhìn ra. Một khi là hàng mổ đã chủ động ước hẹn với chân nhân thì làm sao mà tới trễ được chứ. Nhưng xem ra thì thấy chân nhân đã đợi ở đây một khoảng thời gian rồi. Tại hạ thật là có lỗi. Hàng lập bất động thanh sắc nói. Sau đó vung tay một cái. Một cổ lực lượng vô hình đem đại môn của lầu cát nâng lên rồi nhẹ nhàng đóng lại. Thiên tinh chân nhân thấy vậy, mỉm cười rồi nói. Lúc ban ngày khi đạo hữu rời đi đã truyền âm hướng tới bần đạo nói là trong tay còn có hồn thạch. Chẳng lẽ lời ấy là giả sao? Hỏi xong câu này ánh mắt của lão đạo khép lại có bộ dạng dường như không quá tin tưởng vào việc này. Hàn lập không có hồi đáp mà bàn tay vương ra vỗ vào túi trữ vật một cái rồi xuất ra một viên hồn thạch giống như đã xuất ra lúc ban ngày. Hồn thạch này tỏa ra một màn âm khí dày đặc màu xanh luộc. Hàng lập nhìn tới lão đạo, vẫn không nói lời nào. Theo lời đạo hữu thì đây chính là hồn thạch. Không biết loại hồn thạch có phẩm chất như vậy đạo hữu có mấy viên? Bần đạo đồng ý dùng tất cả các loại linh thạch tài liệu hiện có để đổi. Đạo hữu cứ việc nói đi. Thiên tinh chân nhân vừa thấy hàng lập còn có hồn thạch tốt như vậy. Trên mặt vội hiện ra một tia kiếp động. Có chút nôn nóng nói. Thiên tinh đạo hữu không cần nóng vội như thế. Tại hạ lần này xuất ra hồn thạch tự nhiên là muốn cùng đạo giao dịch. Nhưng tại hạ còn có vài vấn đề muốn hỏi thêm đạo hữu cho rõ ràng. Nếu như hàng mổ cảm thấy hài lòng thì sẽ đưa hồn thạch này cho đạo hữu. Hàng lập không chút vội vàng nói ra. Rồi ném viên hồn thạch này tới cho đối phương mặt không chút thay đổi Thiên tinh chân nhân có được một viên hồn thạch này thì thấy thật là ngoài ý muốn Sau khi xem xét kỹ, vẽ mặt liền kinh hoảng lên Im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng nói Đạo Hưởng ra tay thật là hào phóng Xem ra vấn đề cần hỏi quả thật không đơn giản Nhưng mà nếu có thể trả lời được thì bần đạo tuyệt đối sẽ làm cho đạo Hưởng vừa lòng Thiên tinh chân nhân nói xong lời này liền đem hồn thạch cất vào tối. Trên mặt khôi phục lại vẻ bình thường nói. Một khi chân nhân đã nói thế thì hàng mổ cũng không khách khí. Không biết đạo hữu có biết tin tức gì về canh tinh hay không nữa. Tại hạ còn nhớ lúc ở đại hội giao dịch sau khi nghe tại hạ nói đến việc cần đổi lấy canh tinh thì thần sắc của chân nhân có chút dị thường. Vậy hẳn là có biết chút ít về nó rồi. Hàng lập không chút khác. Liền đi thẳng vào vấn đề Không sai Về canh tin thì bần đạo có biết một chút tin tức Nhưng không biết nó có xác thực hay không Cho nên ở trên đại hội cũng không dám nói ra Nếu như hàng đạo hữu thực sự muốn Thì bần đạo tự nhiên sẽ nói Thiên tinh chân nhân trên mặt Cũng không lộ ra vẻ gì là kinh ngạc Ngược lại chậm rãi trả lời Cho dù tin tức không đúng Nhưng tại hạ cũng muốn nghe qua một chút Chân nhân cứ việc nói ra đi, dường như trong lòng hàng lập đã biết trước việc này nên trên mặt vui vẻ tươi cười nói. Thật ra nếu ta không nói ra thì vài ngày nữa đạo hữu cũng biết được này. Theo thông tin ta có được từ một vị chủ trì đấu giá thì trong lúc đấu giá có thể có một khối canh tinh xuất hiện. Nhưng mà theo như lời nói thì vị chủ nhân của khối canh tinh muốn dùng nó để đổi lấy đồ vật khác cho nên hắn không chịu đem ra đấu giá ngay. Vì vậy việc này có chút không rõ ràng. Nhưng nếu như khối canh tinh này đem ra đấu giá thì các môn phái kiếm tu dù cho tán ra bại sản cũng quyết mua cho bằng được nó. Vì vậy đối việc này thì đạo hữu cũng không nên kỳ vọng quá nhiều vào nó, thiên tinh chân nhân nói. Một cây xích tinh chi đô 3.000 năm muốn bán cũng phải vào khoảng 10 vạn linh thạt. Còn canh tinh là loại ngàn năm khó gặp thì tự nhiên giá nó cũng phải rất cao không thể tưởng tượng được. Vì vậy nếu cho có đem đi bán đấu giá thì mình cũng chưa chắc có được nó, sắc mặt hàng có chút ngượng cười nói ra. Hắn cũng tự biết mình đây tiền tài không ít nhưng nếu so với cả tôn môn người ta thì thật còn thua xa. Hàng lập cười khổ nói xong những lời này rồi sau khi bình tĩnh ổn định lại nói. Bất kể như thế nào ta cũng đa tạ thiên tinh cho biết việc này. Hàng mổ đây cũng có chút linh thạch vì vậy mong muốn chân nhân cho biết chủ nhân của nó là ai được không? Tại hạ cũng muốn đến bái phỏng một chút. Cụ thể là ai thì ta đây cũng không rõ lắm. Chỉ biết đó là một vị tu sĩ nguyên anh kỳ của cử quốc minh. Hiện đang ở tại một ngọn núi nhỏ phía tây. Đạo hữu có thể tự mình tìm đến đó nó cũng không khó tìm lắm đâu. Lão đạo vừa vuốt râu vừa cười cười nói. Đa tại chân nhân đã chỉ điểm. Ngoài việc canh tinh này ra. Hàng mổ còn có việc muốn hỏi thăm một chút việc có liên hệ với hồn thạc. Hy vọng được thiên tinh đạo huynh chỉ giáo đôi điều Sau khi gật gật đầu Trên mặt hàng lập bỗng lộ ra một ti thần bí hỏi Đạo hữu nói lời này ra là có ý gì? Ta có chút không rõ Nguyên bổng vốn là một lão đạo hiền từ, Sau khi nghe hàng lập nói vậy Tinh quang trong mắt liền chết động trầm giọng hỏi Không dối gạt gì đạo hữu Hàng mổ cũng biết chút ít về việc luyện chế khôi lỗi Hơn nữa trong một cái động phủ cũng đã tìm được một bộ hài cốt của khôi lỗi thú từ thời thượng cổ. Trong bộ hài cốt này còn có mấy viên hồn thạch. Nếu như tại hạ đoán không sai thì hồn thạch này chính là vật quan trọng để cho các cổ tu sĩ tạo nên khôi lỗi. Mà đạo hữu lại đang thu thập các loại hồn thạch này. Xem ra đạo hữu đã tìm được thuật luyện chế khôi lỗi có từ thời thượng cổ rồi. Chắc là đang muốn tạo ra một cái khôi lỗi thật là lợi hại. Không biết hàng mổ nói vậy có đúng không? Nếu thực sự là như vậy thì cũng mong đạo huynh cho tại hạ biết đôi chút về việc này. Hàng lập đưa mắt nhìn thẳng lão đạo không chết nói ra. Trong khoảng thời gian ngắn mà hắn đã nói ra những này trong lòng đã đề cao giác. Mặc dù không phải đánh nhau nhưng trong lòng vẫn phải đề phòng lão đạo ra tay bất ngờ. Thiên tinh chân nhân sau khi nghe những lời này. Trên mặt không chút thay đổi. Nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Đôi môi miếm chặt. Gương mắt nhìn hàng lập mà không nói gì. Hàng lập thấy vậy liền càng thêm cẩn thận. Sắc mặt vẫn bình thường. Rồi đưa tay vào tối trữ lấy ra một cái hộp ngọc to bằng bàn tay. Rồi mở nó ra hướng tới lão đạo. Nhìn thấy bên trong có thêm hai khối hồn thạch nữa. Hai cái này so cái lúc nãy còn lớn hơn nhiều. Tinh quang chết động nằm im trong hộp. Khuôn mặt lạnh như băng của thiên tinh chân nhân liền thay đổi trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hồn thạch lớn như vậy, ngươi làm thế nào mà có được vậy? Còn có sao? Lão đạo thấp giọng hỏi. Hàng lập nghe vậy chỉ nhìn thiên tinh chân nhân cười cười, dường như không có ý trả lời. Được, ta có thể trả lời đạo hữu mấy vấn đề này. Nhưng để trao đổi ngươi phải cho ta biết làm sao mà ngươi có thể tìm ra được nhiều hồn thạch như vậy chứ. Lão đạo đưa một ngón tay nhịp nhịp xuống bàn vài cái Rồi gương mắt lạnh giọng hỏi hàng lập Không thành vấn đề Hàng lập đã sớm tính trước nên không cần suy nghĩ mà trả lời ngay Đúng như lời các hạ vừa nói Bần đạo cùng với vài vị bằng hữu phát hiện ra một chỗ còn lưu lại một số đồ vật của thượng cổ tu sĩ Rồi phát hiện ra một ít thuật luyện chế khôi lỗi thời thượng cổ thực sự mà nói mấy cái khôi lỗi thú này uy lực vô cùng lợi hại nhưng mà tài liệu luyện chế thì cũng vô cùng trân quý. Hơn nữa còn phải dùng đến hồn thạch luyện chế thì mới thành công được. Nhưng mà hồn thạch thì thật sự rất khó kiếm cho đến bây giờ bần đạo cũng mới tìm được vài khối mà thôi. Nếu không cũng không đến đại hội đấu giá lần này trực tiếp trao đổi. Hiện tại hàng đạo hữu đã nói như vậy thì chắc chắn là vẫn còn nhiều hồn thạch rồi. Thiên tinh chân nhân lãnh đạm nói. Xuất xứ hồn thạch này cũng rất đơn giản. Trước đây tại hạ cũng thực sự không biết cái này do thượng cổ tu sĩ gọi là hồn thạch nữa. Ta chỉ biết là nó được sản sinh ra từ trong cơ thể của một loại âm minh yêu thú. Tại hạ đã phải rất là khổ cực mới có được nó. Hàng Lập Bình Thản trả lời. Mơ minh yêu thú. Ta chưa từng nghe qua loại yêu thú này. Làm sao mà có được loại yêu thú này chứ? Trong mắt của lão đạo lộ ra vẻ rất là hưng phấn, nhưng có chút không hiểu liền hỏi. Chẳng biết chân nhân định luyện chế ra loại thượng cổ khôi lỗi nào vậy? Không biết có thể cho hàng mổ xem qua một chút về thuật luyện chế khôi lỗi hay không? Thần sắc hàng lập không chút thay đổi, bình tĩnh hỏi.